Lôi cương Ta quên mất Sau khi để mội chữa trị vết thương cho ngươi xong Liền nói khi ngươi tỉnh lại thì đưa cho ngươi thứ này Đan thần xuất từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạch to bằng ngón cát Đưa cho lôi cương Lôi cương cảm thấy căng thẳng Nét mặt run run, Đoạt lấy viên tinh thạch trong tay đan thần Khi viên tinh thạch vừa chạm vào tay lôi cương Một bóng hình xinh xắn liền xuất hiện trong đầu hắn. Cái bóng đó đúng là tử vận. Tử vận nhìn lôi cương, gương mặt hoàn mỹ có chút gì đó cô đơn, không chịu buông tha. Lôi cương. Có lẽ ngươi sớm thắc mắc về thân phận của ta. Ta không phải là người trên Trung xu Giới. Trung xu Giới chỉ là một giới nguyên thủy nhất trong hỗn độn. Cả hỗn độn được chia làm bảy giới thì trung su giới chính là giới thấp nhất. Hãy nhớ kỹ, ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Chỉ có cố gắng tu luyện đạt tới đỉnh cao, chúng ta mới có ngày gặp lại. Thế gian có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Thân phận của ta cũng không nhất định ở cùng một chỗ cả đời với ngươi. Còn nhớ khi ở trên đỉnh núi ta nói gì với ngươi không? Chỉ có đứng thẳng trên đỉnh cao thì cho dù ở dưới nào, cường giả cũng vẫn là vua. Vì vậy mà ngươi cần phải cố gắng tu luyện lực tứ hành long trong cơ thể của ngươi nhiều hơn. Ngươi phải bước lên đỉnh núi cao, chúng ta mới có. Hai má trắng muốt của tử vận chợt ẩn hồng. Đột nhiên, nét mặt nàng trở nên bình thản nhìn lôi cương mà nói. Nếu như không thể thì ngươi hãy quên ta đi Bóng dáng xinh xắn của tử vận từ từ biến mất Lôi cương chết lặng nhìn về phía trước Viên tinh thạch trong tay nát vụn thành bụi mà bay vào không trung Có chuyện gì vậy lôi cương Đệ muội nói gì với ngươi Đang thần nhìn sắc mặt lôi cương trắng như tờ giấy liền cảm thấy không ổn mà hỏi ngay Cơ mặt lôi cương giật giật mấy cái cơ thể như mất đi sức chống đỡ. Nếu như không có luyện hư đứng bên đỡ lấy thì có lẽ lôi cương đã ngã xuống đất. Sau khi hít mấy hơi thật sâu, lôi cương mới nở nụ cười nhìn luyện hư và đang thần rồi nói. Không có việc gì. Tử vận rời đi trước. Ta phải quay về tôm. Xin hãy nói với các vị sư huynh đệ khác của kiếm cương môn giúp ta. Nói xong, lôi cương bỏ qua luyện hư rồi dọc theo con đường lớn của luyện khí tung mà chạy như điên. Đan thần và luyện hư nhìn nhau mà không kịp phản ứng. Lôi cương! Hắn không sao chứ? Tại sao ta cảm thấy hắn rất đau khổ? Đan thần trầm giọng nói, nét mặt hết sức nghiêm túc. Luyện hư lắc đầu, lẩm bẩm nói Ta cũng có cảm giác đó Nhưng có một số việc Chúng ta không thể giúp được gì Lôi cương chết lặng trong lòng Đầu ớt hoàn toàn trống rỗn Hắn cảm thấy ngực bên trái như thắt lại Dường như có một tảng đá lớn đè nặng lên Khiến cho lôi cương không thể hít thở nổi Lôi cương thầm nghĩ phải phát tiết ra mới được Vì vậy mà Lôi Cương chạy như điên ra thẳng cánh cửa lớn của luyện khí tôm. Lúc này tốt độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Đối với tử vận, Lôi Cương không biết tình cảm của mình là gì. Nếu như lúc trước, Lôi Cương chỉ nghĩ mình là con cóc không có tư cách nghĩ tới tử vận. Nhưng thời gian càng lâu, mặc dù ý nghĩ đó vẫn có trong đầu, nhưng Lôi Cương làm như quên đi. Hoặc là không để ý Ngày nào cũng nhìn thấy tử vận đã trở thành một thói quen của lôi cương Nếu không thấy nàng Hắn có cảm giác lạc lỏng Chỉ nghĩ tới tử vận Mà khi thấy nàng Tất cả mọi muộn phiền đều biến mất Lôi cương không biết tại sao mình lại như vậy Nhưng hắn biết mình không thể rời khỏi tử vận Nhưng Tử vận đã rời đi Vừa chạy như điên Lôi cương vừa tự nhắc nhở mình tử vẫn đã đi rồi không còn có ngày gặp lại Nghĩ tới đây, lôi cương cảm thấy đau đớn, suốt chút nữa thì gục ngã Mặc dù vô cùng đau khổ, nhưng lôi cương vẫn luôn tự nhắc nhở mình Không biết chạy bao lâu cương khí và nội kình trong cơ thể hắn đã hết sạch. Nhưng lôi cương vẫn không dừng lại tiếp tục chạy như điên Cho tới khi thân thể mệt nhọc không còn một chút sức lực, Lôi Cương mới chọn một cái hồ nước rồi dừng lại. Ngồi trên một tảng đá lớn bên hồ nước. Lôi Cương lặng lặng nhìn xuống mặt hồ. Ánh mắt trở nên mê man. Dường như trong hồ nước có bóng hình của tử vận. Từ từ, Lôi Cương không còn cảm thấy đau, hơi thở cũng không còn dồn dập, sắc mặt cũng trở nên bình thường. Hắn từ từ chìm vào tu luyện. Một ngày sau, lôi cương mở mắt nhìn xung quanh ánh mắt ngơ ngác Nàng thực sự đi rồi. Lòng hắn lại nhói lên một cái. Lôi cương cứ ngồi trên tảng đá chết lặng mà nhìn xuống mặt hồ trong ba ngày. Tinh thần của hắn gần như không còn nữa. Trong không trung, một cái bóng màu tím đứng trên đám mây mà nhìn xuống dưới đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu dao động liên tục. nàng lẩm bẩm nói: lôi cương, ta rất đau. vận nhi phải trở về. tộc trưởng đã ruột con rồi. một bóng người già nô chật xuất hiện bên cạnh bóng hình xinh xắn. trong tích tắc, nước mắt đang chảy ra của tử vận biến mất. gương mặt lại trở nên lạnh lùng. Thậm chí còn lạnh hơn so với trước đây. Nàng gật đầu một cái rồi lại nhìn xuống dưới. Lão nhân cũng nhìn theo ánh mắt có chút khác lạ. Chợt cả hai cùng biến mất. Quên ngươi. Ta có thể quên được ngươi sao? Một thứ âm thanh thê lương vang vọng khắp xung quanh hồ nước. 73 73 mọi người vào vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào 99 99 Bom No cham Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 69 thành vạn đạo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 69 thành vạn đạo Ở giữa lô châu vào một nơi hẻo lánh Xung quanh ba mặt là núi, có một cái hồ nước nhỏ. Nước hồ trong suốt, phản chiếu bóng cây cối xung quanh cùng với ánh mặt trời giống như một tấm gương tự nhiên. Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ phải kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích dưới đáy hồ. Giống như một pho tượng đá. Đột nhiên! Nước hồ giao động mạnh rồi một bóng người cao lớn từ trong hồ nước văng lên Rơi thẳng xuống tảng đá lớn ven hồ Phù Người thanh niên trần trùn thở ra một hơi Ánh mắt của y rất sáng nhưng lại có sự trầm ẩn Gương mặt góc cạnh như đang nhớ tới một điều gì đó Người thanh niên đó chính là lôi cương Sau khi Lôi cương chạy như điên từ luyện khí tôm tới đây liền ở lại tu luyện Thời gian trôi qua cũng không thể xóa nhòa được nỗi nhớ của hắn đối với tử vận Có thể nói nỗi nhớ đó đã trở thành động lực để cho lôi cương tu luyện Một năm trước tu vi của lôi cương trong đại hội giao lưu đã đạt tới cương sư địa cấp luyện cốt huyền cấp Mà trong một năm qua Tu luyện dưới đáy hồ Chịu đựng sức ép của nước Tu vi của lôi cương lại tăng lên đạt tới cương sư thiên cấp Luyện cốt đề cấp Những giọt nước trên người nhanh chóng bút hơi Để lộ thân thể cân xứng cùng với làn da màu đồng của lôi cương Mặc dù nhìn không quá phạm vỡ Nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ẩn chứa một thứ lực lượng rất mạnh Một năm xếp bằng ở dưới đáy hồ khiến cho thân thể lôi cương lại tăng lên một lần nữa Luyện cốt có thể từ huyền cấp đạt tới địa cấp thì một phần nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào điều này Nếu chỉ dựa vào tu luyện thì ngũ hành thể tu rất khó tăng tiến Chỉ có dưới sự kiếp thiết của ngoại lực mới có thể mạnh thêm Lấy ra hư kiếm, lôi cương từ từ nhắm mắt lại Một cơn gió thổi qua, lôi cương hiếp một hơi thật sâu rồi hét to. Khai thiên Thức thứ 11 Hư kiếm đột nhiên chuyển động theo một vòng tròn trong không trung. Từ mũi kiếm chật bắn ra một đạo kiếm khí cực mạnh. Rầm, rầm, rầm. Mặt hồ mới yên tĩnh trở lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Vô số những giọt nước bắn thẳng lên trời. Lôi cương thở một hơi cảm giác toàn thân không còn chút sức lực Thi triển thức thứ 11 cương khí và nội kình trong kinh mạch gần như tiêu hao hết Lôi cương lắc đầu một cách bất đắc dĩ Uy lực của khai thiên mặc dù mạnh nhưng lại tiêu hao rất nhiều cương khí và nội kình Hắn biết uy lực của khai thiên càng mạnh thì lại càng có nhiều điểm hại Dù sao nếu trong một chiêu không thể đánh chết được kẻ địch thì điều chờ đợi hắn sẽ là kết quả bị người ta chém giết. Lôi cương cắm hư kiếm vào trong một tảng đá rồi ngồi xuống xếp bằng. Hắn nhìn lên không trung ánh mắt như nhớ tới một điều gì đó. Từ từ, lôi cương chậm rãi nhắm mắt lại để hồi phục. Lôi cương suy tính một mình rèn luyện. Tiền bối ngự thiên bế quan chẳng biết tới lúc nào mới ra. Hắn có trở lại kiếm cương môn cũng vô ích chẳng bằng ra ngoài rèn luyện, nâng cao tu vi. Lúc này, suy nghĩ của lôi cương đã hết sức kiên quyết nên tu luyện càng thêm phấn chấn. Cho dù là vì lý do lôi ma khích thiết hay tử vận thì cũng đều trở thành động lực của lôi cương. Ở giữa lôi châu, thành vạn đạo. Thành vạn đạo là một thành thị giao dịch nổi tiếng trong giới tu luyện. Từ đây tới luyện khí tung ở phương Tây, luyện đan tung ở phương Đông có thể nói là hết sức thuận lợi. Đồng thời, thành vạn đạo cũng có số lượng giao dịch linh đan và linh kiếm vật thấp rất nhiều. Đệ tử luyện khí tôn và luyện đan tôn luyện ra được linh khí cấp thấp và đan dược cấp thấp đều đưa tới vạn đạo thành đổi lấy vật phẩm luyện khí hay luyện đan. Thậm chí các thương nhân ở các châu khác cũng đều tới thành vạn đạo để tìm kiếm đan dược và linh kiếm. Vị trí địa lý của thành vạn đạo khiến cho nó luôn thịnh vượng mãi không suy tàn. Tồn tại cùng với luyện khí tôn và luyện đan tôn. Vô số năm qua, tiền nhân cải tạo đã giúp cho thành vạn đạo có quy mô lớn hơn những thành lớn khác tới vài lần. Chiếm diện tích gần 10 vạn mẫu. Cao lớn hùng vĩ với khí thế vô biên. Bốn cửa thành của thành vạn đạo được xây theo các hướng đông, tây, nam, bắc. Ở cửa tây của thành có một gã thanh niên cao lớn, nét mặt cương nghị. Lương đeo một thanh kiếm khổng lồ dài bảy thước Rộng chừng hai thước đi vào Trong thành vạn đạo Người người qua lại tấp nập Nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện Mọi người nhìn người thanh niên Lương đeo thanh kiếm mà mỉm cười chế giễu, Lại là một người hâm mộ lôi cương Sau đại hội giao lưu Cái tên lôi cương vang xa khắp cả trung su giới Mà thanh hư kiếm là dấu hiệu của hắn cũng được rất nhiều thanh niên hâm mộ hắn thiết thú. Người thanh niên nghi hoặc nhìn những người vừa đi qua. Người hâm mộ lôi cương. Thế này là thế nào? Người hâm mộ ta. Người thanh niên đó chính là lôi cương. Sau một tháng lạng lội, lôi cương đã tới được thành vạn đạo. Suy nghĩ một lúc, lôi cương liền thu hư kiếm vào trong giới chỉ rồi đi vào trong thành. Đây là lần thứ hai, lôi cương bước chân vào một ngôi thành lớn. Mà thành vạn đạo so với thành kiếm ngạo lúc trước còn phồn hoa hơn rất nhiều. Mà ở thành vạn đạo lại càng thêm có quy cũ. Trên đường lớn cơ bản có rất nhiều các quầy bán hàng hóa với đủ các loại vật phẩm, với rất nhiều chủng loại. Đối với các cửa hàng hai bên đường, Lôi Cương không có nhiều hứng thú. Lôi Cương chỉ muốn vào đây xem có gì đáng chú ý không mà thôi. Có nghe nói không? Tôn sư cổ đạo đã tới thành vạn đạo. Có mấy tiếng bàn tán lọt vào tai Lôi Cương. Hắn từ từ bước đi, lắng nghe những lời bàn tán đó. Đúng vậy. Tôn sư cổ đạo là tôn sư luyện khí chẳng kém gì cao thủ của luyện khí tôn. Uy chào! Có điều mỗi lần tôn sư cổ đạo luyện khí cần phải xuất ra linh thú hạt. Linh khí bập nào thì đưa ra linh thú hạt bập đó. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn linh khí cao cấp như cấp 4, cấp 5? Nếu ta có được một thanh linh khí cấp 3 đã thỏa mãn rồi. Hơn nữa, ta không tin tôn sư cổ đạo có thể luyện được linh khí cực phẩm cấp 5. Có lẽ chỉ có một số người của luyện khí tôn mới làm được thôi. Hờ! Ngươi biết cái gì? Tôn sư cổ đạo nổi tiếng mấy trăm năm với tu vi sâu không thể lường được. Ha ha! Nếu quả thực sâu không thể lường được thì y còn tới đây làm gì? gã đàn ông trung niên cất tiếng cười nhạo. ngươi đã coi thường tôn sư cổ đạo thì còn vào đó làm gì? Ánh mắt của lôi cương hết sức nghiêm túc. tôn sư luyện khí. thời gian từ khi rời khỏi luyện khí tôn đến giờ quá nhanh. lúc này hư kiếm của hắn mặc dù nặng tới ngàn cân nhưng không còn đáp ứng nổi nhu cầu của hắn. Việc đầu tiên mà hắn cần làm đó là nâng cao phẩm chất và sức nặng của hư kiếm. Nhờ đó mà uy lực của khai thiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu không thì đi tìm cổ đạo này một lần. Lôi cương thầm nghĩ rồi theo hướng những người kia mà đi. Khi hắn tới thành vạn đạo đã vào lúc sôi động. Ánh mắt của mọi người đều sáng ngời cảnh tượng càng thêm náo nhiệt. Mỗi vị đạo hữu cầm một viên linh thú hạt từ cấp 3 trở lên tới đây đăng ký. Phía trước có một người trung niên nho nhã ngồi trên một cái ghế liên tục viết gì đó. Những người vây quanh mà có được linh thú hạt cũng chỉ có trăm người. Dù sao thì yêu cầu cũng rất cao, ít nhất là linh thú hạt thương phẩm cấp 3. Thứ đó cho dù là cương sư cũng không có thể chém giết. Nghe nói tới yêu cầu đó, lôi cương hơi lắc đầu. Bản thân hắn cũng không có linh thú hạt, xem ra phải bỏ đi. Lần sau tới luyện khí tôn nhờ luyện hư giúp cho vậy. Đi ra khỏi đám đông, lôi cương từ từ bước đi trên đường, chuẩn bị rời khỏi tiếp tục rèn luyện thì đột nhiên đứng lại. Có nghe nói không? Bác phệ! Một trong hai đại cấm địa của lôi châu gần đây nghe đồn có linh thú cấp bốn xuất hiện. Rất nhiều cao thủ một đi không trở lại. Một âm thanh chật lọc vào tai lôi cương khiến cho hắn hơi suy nghĩ. Linh thú cấp bốn thấp nhất cũng phải là cường giả cương thể mới có thể đối phó. Ha ha! Nếu có thể chém chết được con linh thú đó thì ta chỉ cần lấy linh thú hạt. Như vậy ta có thể đổi được linh khí cấp 4 đối với công sư cổ đạo Một người đàn ông trung niên nói với giọng kiết động Vị đạo hữu này Xin hỏi bắc phệ là ở đâu Lôi cương đi tới hỏi hai người trung niên đó Người trung niên nam tử vừa mới nói tới việc chém giết linh thú cấp 4 Cảnh giác nhìn lôi cương nói ngươi muốn làm gì Ta muốn vào đó rèn luyện một chút. Không đoạt linh thú hạt của người đâu. Lôi cương nở nụ cười hiền lành. Lúc này, địch ý của người trung niên mới biến mất, nói. Từ cửa bắc của thành vạn đạo đi ra khoảng hai tháng là có thể tới. Có điều ta khuyên tiểu huynh để nên tìm vài đạo hữu đi cùng. Bắc phệ nổi danh là nơi linh thú tụ tập. Nếu không cẩn thận sẽ gặp rắc rối với Linh T.U. Hân Lôi cương gật đầu Sau khi cảm ơn hai người trung niên liền đi ra khỏi cửa bắc của thành Trên đường đi Hắn thấy có rất nhiều người tu luyện cũng đi về phía bắc Sắc mặt của cả đám Người thì kích động Người thì nghiêm túc Xem ra tất cả đều ảo tưởng giết được Linh Thú cấp 4 a Nhìn kìa Cường giả luyện thần phản hư. Phía sau lôi cương chật vang lên một tiếng hét kinh hải. Lôi cương ngẫm đầu nhìn lên không trung thì thấy ba nam một nữ đang ngự không mà bay. Thi thoảng họ lại nhìn xuống dưới với ánh mắt khinh thường. Úi chào! Hay là chúng ta trở về đi? Bốn vị cường giả luyện thần phản hư cho dù là linh thú cấp 5 cũng có thể bị giết. Một tên đệ tử ủ rũ lên tiếng. Rất nhiều đệ tử đều xuất hiện ý nghĩ quay về. Vì vậy mà sau câu nói của người kia, có một số người tu luyện liền quay lại. Lôi cương hơi mỉm cười. Người tu đạo cứ đánh giá cao thực lực của người khác, đó là điểm sai lầm. Cao thủ luyện thần phản hư chưa chắc có thể giết được linh thú cấp 4. Hơn nữa nếu đúng là linh thú cấp 4 thì chưa bắt đầu trận chiến, bọn họ liền rút lui. Mặc dù kết quả cũng vậy nhưng nếu bọn họ không đi thử, nhiều khi chỉ cần đi thử một chút là có được cơ hội. Lôi cương cứ tiếp tục đi, thấy phía trước có rất nhiều đệ tử quay lại. Xem ra bọn họ nhìn thấy bốn gã luyện thần phản hư nên cảm thấy thối chí Tốc độ của Lôi Cương lại nhanh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 70 chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 70 chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thẳng lên hướng bắc do rất nhiều người tu luyện trở về nên trên đường cũng không có nhiều người. Mà lôi cương cũng chẳng áp chế tốc độ của mình Thúc giục nội kền và cương khí trong cơ thể Tăng tốc độ lên tới mức cao nhất Dần dần lôi cương giống như đang chạy như điên trên không chết tiệt Không phải chứ Người này đẹp không mà đi tại sao lại phải chạy như điên thế Vội vã đi đầu thai hay sao Một số đệ tử thấy lôi cương đang chạy trên cao mấy trượng mà thầm mắng một cách ghen tị a, Gà gà! Vì sao vị ca ca kia lại chạy như vậy? Hắn có thể ngự không thì tốt độ có thể nhanh hơn Tại sao lại chạy như thế? Một gã thiếu niên một mạc chừng 11-12 tuổi Hai mắt sáng ngời nhìn chầm chầm về phía bóng người đang chạy trên không Một vị lão nhân già nu, lòng khồng đi bên cạnh thiếu niên nhìn lên, ánh mắt đột ngầu lóm lên một tia sáng rồi nói. Tiểu phần, hắn còn chưa đạt tới mức ngự không? Có điều, thân thể của vị tiểu ca đó rất mạnh nên mới có thể chạy như điên trên không? Có thể được như vậy thật đáng cho người ta tháng phục. Thiếu niên một mạc sượng sốt ngẫm đầu nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân mà nói một cách kinh ngạc. Gia gia! Chẳng phải người nói khi đạt tới cương thể hay là luyện thần phản hư thì có thể ngự không hay sao? Ha ha! Tiểu phần Hãy nhớ kỹ trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ được. Được rồi! Lần này đưa ngươi đi chém giết con linh thú cấp bốn. Gia Gia để cho ngươi ra ngoài rèn luyện Tăng thêm kiến thức về thế giới bên ngoài Lão nhân cưng chiều nói với thiếu niên Thiếu niên một mặt nghe nói tự mình có thể đi rèn luyện Hai mắt liền sáng lên Được Gia Gia nói rồi đấy Vậy con cùng với vị ca ca kia cùng nhau rèn luyện có được không? Lão nhân sưởng sốt nói Đây là sự tự do của tiểu phần Gia gia không can thiệp Được Gia gia Chúng ta đi nhanh hơn Đuổi theo vị ca ca kia Nói xong Thiếu niên một mặt liền kéo tay lão nhân Rồi đạp không Vọt lên không trung đuổi theo lôi cương a, Lão nhân kia là ai Chẳng lẽ cũng lên bắt vệ Để giết con linh thú Lại còn mang theo một đứa nhỏ nữa Trên mặt đất có đệ tử nhìn thấy liền thốt lên kinh ngạc. Lúc này trong lòng lôi cương đang rất kiếp động. Nhìn mình không ngờ có thể ngự không ở độ cao mấy trượng, lôi cương cảm thấy vui vẻ tăng tốc độ tới cực hạn. Có điều, chưa tới một canh giờ, lôi cương bắt buộc chạy chậm lại. Tuy rằng có thể ngự không mà chạy nhưng nội kình và cương khí trong kinh mạch của hắn cũng tiêu hao rất nhanh. Xem ra nếu mình chưa đạt tới cương thể thì không thể không chế cương khí thật tốt Lôi cương chỉ biết cười khổ mà giảm tốc độ lại Tốc độ vừa giảm, độ cao phi hành của lôi cương liền từ từ giảm xuống Lôi cương định chờ cho tới khi nội kình và cương khí trong người tiêu hao hết sẽ ngồi xuống hồi phục Ca ca Tại sao ngươi lại chạy chậm lại? Một âm thanh trong trẻ vang lên khiến cho lôi cương sượng sốt. Bản thân hắn chỉ mãi chú ý tới nội kền và cương khí trong cơ thể nên không để ý tới người xung quanh. Lúc này, hắn mới phát hiện ra cách đó không xa có một gã thiếu niên chừng 11, 12 tuổi cùng với một lão già đang ngự không phi hành. Đập vào mắt hắn đầu tiên khiến cho Lôi Cương có cảm giác rất tốt đối với hai người đó là sự một mạc của họ. Nếu không thể ngự không phi hành, Lôi Cương sẽ cho rằng đó là hai ông cháu người bình thường. Nghe được câu nói của thiếu niên, Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Cương khí trong cơ thể của ta đã tiêu hao hết cần phải ngồi xuống hồi phục. Ngư dùng sức chạy như vậy cương khí sẽ tiêu hao nhanh lắm Hai mắt người thiếu niên sáng ngời nhìn lôi cương mà nói với giọng hưng phấn Lôi cương xấu hổ cười Đột nhiên hắn biến sắc chân phải đang bước tới đột nhiên hẫm một cái rồi hạ xuống Hắn bắt buộc phải hạ xuống bởi vì cương khí trong cơ thể và nội tình đã tiêu hao gần như không còn Thiếu niên và lão nhân cũng từ từ hạ xuống. Người thiếu niên đi tới ngồi xếp bằng trước mặt lôi cương cẩn thận quan sát hắn rồi nói với giọng kinh ngạc. "ka ka, Ngươi còn chưa đạt tới cương thể mà có thể ngự không? Đúng là chuyện khó tin. Lôi cương sửng sốt, nhìn thiếu niên chằm chằm trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Làm sao mà thiếu niên này có thể thấy được? Chẳng lẽ lão nhân kia nói cho hắn biết Sự cảnh giác trong lòng lôi cương chật tăng lên Hắn quay đầu nhìn về phía lão nhân Thì thấy ánh mắt của lão đang nhìn mình hết sức ôn hòa Lôi cương suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng cười nói Thân thể của ta so với người thường mạnh hơn nhiều Nếu chạy thật nhanh mà có thêm cương khí thì có thể ngự không a, Chẳng trách được Thân thể của ca ca thật mạnh. Nếu sau này tiểu phần có được thân thể như ca ca thì tốt rồi. Thiếu niên tiểu phần hâm mộ nói với lôi cương. Lôi cương nở nụ cười bất đắc dĩ, nói. Ngươi cứ rèn luyện cho tốt. Ta cần phải hồi phục. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, vận hành cử thần kiếm tâm quyết. Sau chừng nửa khắc, lôi cương mở mắt. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên đang nhìn mình một cách vui sướng Điều đó khiến cho lôi cương cảm thấy xúc động Nụ cười như vậy trước đây hắn cũng đã từng có Đáng tiếc Bây giờ cảnh còn như người đã mất Ca ca của hắn đã rời đi Gạt đi suy nghĩ trong đầu Lôi cương nhìn lão nhân hỏi Các người đi đâu? Kaka, ta phải đi giết con linh thú cấp 4 ở Bắc Phệ. Ngươi thì sao hả Kaka? Tiểu phần nghĩ Lôi Cương đang nói với mình liền vội vàng trả lời. Lôi Cương run người, mở to mắt mà nhìn người thiếu niên. Y đi giết con linh thú cấp 4? Nhưng ngay lập tức, Lôi Cương khẽ thở ra phải nói là lão nhân kia đi giết mới đúng. Hắn chợt nói Ta cũng đi vào đó để rèn luyện. Tốt lắm. Tiểu phần cùng với ca ca con linh thú cấp 4 đó. Thiếu niên hương phấn kêu lên. Lôi cương đã nghĩ rằng lão nhân dẫn đứa nhỏ đi dết con linh thú nên cũng không còn cảm thấy kinh hãi. Đưa mắt nhìn lão nhân, lôi cương thấy lão nhân mang tới cho mình một thứ cảm giác sâu không thể lường được. Vì vậy mà hắn nghĩ lần tới bác phệ này cũng có bảo đảm Đây Ca ca Tiểu phần giúp ngươi phi hành Tiểu phần nói xong liền nắm lấy tay lôi cương định phi hành Nhưng lại bị lão nhân giữ lại Lão trường mắt nhìn tiểu phần một cái Rồi đặt tay lên lưng lôi cương Lôi cương cảm thấy thân thể nhẹ đi rất nhiều Chưa kịp phản ứng Lôi cương đã kinh hãi khi nhận ra mình đang ở độ cao mấy trượng. Vù, vù. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù khiến cho lôi cương khiếp sợ. Tốc độ của lão nhân so với tử vận lúc trước đưa hắn đi không kém là mấy. Thế nào? Kaka có thấy tốc độ của gia gia nhanh không? Bên tai hắn chật vang lên âm thanh trong trẻo của tiểu phần. Lôi cương đưa mắt nhìn thiếu niên nhát miệng cười rồi gật đầu. Có sự giúp đỡ của lão nhân tốc độ tăng lên tới mấy lần. Trong lúc lôi cương còn đang suy nghĩ xem có cần phải đi cùng lão nhân và thiếu niên vào trong bác phệ hay không thì âm thanh của thiếu niên đã vang lên bên tai. Kaka Đã đến bác phệ! Đây! Chúng ta đi vào! Lôi cương ngẫm đầu nhìn cánh rừng rậm mênh mông trước mặt thi thoảng lại vang lên tiếng thú rống giận. Bầu máu nóng trong người hắn từ từ sôi lên ánh mắt dào dạt ý chí chiến đấu. Được rồi. Tiểu phần. Gia Gia không đi nữa. Ngươi và Tiểu ca vào đi thôi. Bây giờ, ngươi sẽ theo Tiểu ca đi rèn luyện. Gia Gia trở về chờ ngươi. Lão nhân cưng chiều xoa đầu thiếu niên mà nói Tiểu phần sưởng sốt không chịu buông tha kéo tay lão nhân nói Gia gia Tiểu phần không muốn xa người Tiểu phần Gia gia chẳng phải đã nói rồi sao Ngươi không còn nhỏ nữa đã có thực lực tự mình bay lượng Gia gia đưa ngươi theo ngươi không thể tiến lên Hãy ngoan ngoãn ở chung với Tiểu Ca. Gia Gia tin rằng hắn sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Lão nhân nở nụ cười ấm áp rồi nhìn Lôi Cương. Lôi Cương hơi sưởng sợt, nói Tiền bối Ta và Tiểu Phần đi vào bắc phệ. Ta sợ y sẽ bị thương. Nghe đồn ở đây có linh thú cấp 4. Ta chưa tự tin chiến thắng được nó. Ta tin tưởng ngươi. Lão nhân nhìn lôi cương chầm chầm rồi lên tiếng. Trong mắt lão ẩn chứa một tia sáng dường như có thể nhìn thấu tất cả bí mất của lôi cương. Tiểu hữu, tiểu phần chưa dính nhiều vào chuyện thế tục, xin ngươi hãy chiếu cố nó. Nhở kỹ, đừng có làm tiểu phần nổi giận. Một khi nó giận, ngươi phải chạy cho nhanh. Chạy được bao nhiêu thì hay bế nhiêu Mơ thanh của lão nhân vang lên trong đầu lôi cương hết sức nghiêm túc Ánh mắt của lão nhìn lôi cương một cách nghiêm trọng Lôi cương cảm thấy căng thẳng không hiểu ý của lão nhân Một khi tiểu phần nổi giận Chạy được bao nhiêu thì hay bế nhiêu Lôi cương nghi hoặc nhìn thiêu niên đang kéo tay lão nhân Chẳng lẽ y nổi giận rất đáng sợ hay sao? Lôi cương lắc đầu cười cười. Một tiểu hài tử cho dù nổi giận thì đáng sợ tới mức nào? Lão nhân khẽ thở dài. Từ nét mặt của lôi cương lão có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Lão chỉ truyền âm nói. Nhớ kỹ những lời nói đó. Sau này ngươi sẽ biết. Chợt lão nhân vỗ đầu tiểu phần rồi nói Tiểu phần Nhớ kỹ đừng làm tiểu ca bị thương Hãy rèn luyện cho tốt Gia Gia chờ mong sự trưởng thành của ngươi Đôi mắt sáng của tiểu phần đã ngập nước mắt không cam lòng lên tiếng Gia Gia nhất định phải trở về hay sao Tiểu phần khóc thúc thiết Tiểu phần rèn luyện xong sẽ về tìm Gia Gia Tiểu phần sẽ không làm ca ca bị thương. Lúc này lão nhân mới mỉm cười, xoa đầu tiểu phần. Gia Gia trở về. Nhất định không được làm ca ca bị thương, nếu không Gia Gia sẽ giận. nhớ kỹ nhưng lời mà Gia Gia đã nói cho ngươi. Mơ thanh của lão vang lên hết sức cứng rắn. Ngay sau đó, lão nhân từ từ hóa thành một cái bóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cái bóng liền biến mất. Lôi cương ngơ ngát nhìn hai ông cháu. Tại sao lão nhân vẫn nói tiểu phần không được làm mình bị thương? Chẳng lẽ tiểu phần có thể làm mình bị thương hay sao? Lôi cương nhìn tiểu phần đang nước mắt ngắn, nước mắt dài mà nói. Tiểu phần, đứng quá buồn. Không lâu nữa, đệ sẽ lại gặp gia da của mình. Tiểu phần gật đầu, gương mặt đang đầy nước mắt, chật sáng ngờ nhìn lôi cương nói. Ca, ca. tiểu phần không buồn. Đây, chúng ta đi vết con linh thú cấp 4. Lôi cương sững người trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng là một tiểu hài tử khóc cũng nhanh mà cười cũng nhanh. Nhưng nghe thấy câu nói của tiểu phần lôi cương ngây người. Một đứa nhỏ mới chỉ có 11, 12 tuổi mà có thể giết được linh thú cấp 4. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 71 Bắc Phệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 71 Bắc Phệ. KK, chúng ta đi vào thôi. Ta có thể thấy được có rất nhiều hơi thở của linh thú. Tiểu phần nhìn lôi cương đang ngây người nhìn mình mà kéo tay hắn. Lôi cương lắc đầu, dường như muốn cho bản thân tỉnh táo rồi kéo tiểu phần lại mà nói. Tiểu phần! Linh thú ở đây rất mạnh. Hai chúng ta mạo muội đi vào sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Không sao đâu. Ca, ca. Tiểu phần sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu phần cười nhạt một tiếng rồi nói hết sức tự tin. Lôi cương sững sốt. Bản thân hắn là người đứng đầu trong đại hội giao lưu còn cần một đứa bé bảo vệ hay sao? Có điều lôi cương vẫn cảm thấy ấm áp, nói. Tiểu phần. Đi theo phía sau. Ca ca sẽ bảo vệ cho ngươi. Tiểu phần sững sốt. Đôi mắt sáng của y nhìn lôi cương rồi chật cười nói Nếu ca ca sợ nguy hiểm Vậy thì đi trước chúng ta có mấy người với tu vi luyện thần phản hư Chúng ta đi theo chân họ mà vào chắc chắn sẽ không bị nguy hiểm Lôi cương nhận ra bản thân mình không thể nhìn thấu được thiếu niên mới chỉ có 11 tuổi này Làm sao mà y biết được phía trước có người Tiểu phần Để bao nhiêu tuổi Không lâu nữa là tròn 11 tuổi Tiểu phần ẩn ở ở ngực như để chứng mình rằng mình không còn nhỏ Lôi cương hơi sưởng sờ 11 tuổi Lôi cương không khỏi nhớ tới khi mình mới 11 tuổi Vẫn còn đang xếp bằng ngồi dưới thác nước cố gắng tu luyện Tới lúc này hắn mới có thể coi như là một cao thủ Lôi Cương kéo Tiểu Phần chậm chậm bước đi. Bên ngoài Bắc Phệ là một khoảng rừng rậm, có những cây cổ thụ lâu đời. Mặt đất qua thời gian được phủ dày một lớp lá mục. Có một lối đi nhỏ vào sâu trong Bắc Phệ. Lôi Cương và Tiểu Phần đi theo con đường nhỏ đó, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn gương mặt một mạc của Tiểu Phần, Lôi cương xúc động, thầm nghĩ phải bảo vệ y cho thật tốt. Cuộc sống thời niên thiếu của lôi cương quá thê thảm nên hắn không muốn y cũng giống như mình. Mặc dù, hắn và tiểu phần quen nhau chưa được một ngày. Nhìn hai bóng người một cao một thấp đi vào trong bắc phể, da da của tiểu phần đứng trên không trung lẫm bẩm nói. Tiểu phần, tu luyện cho tốt. Ngươi là niềm hy vọng của diễn ra chúng ta Còn tiểu tử kia có tu vi cương sư thiên cấp lại có được lực tứ hành long Mặc dù hơi mỏng nhưng tiền đầu ngày sau có thể nói là vô lượng a. Đi trong không gian âm u ánh mắt của lôi cương sắc như ưng nhìn xung quanh Còn tiểu phần thì lại như bất cần không biết là thật hay giả Ca, ca xem kìa Phía trước có bốn người. Nếu ngươi sợ gặp chuyện không may thì chúng ta cẩn thận đi theo chân họ được chứ. Trong lúc lôi cương đang cảnh giác thì tiểu phần mở miệng nói. Mơ thanh trong trẻo của y vang lên trong rừng rậm rất dễ nghe. Lôi cương ngẫm đầu nhìn lên liền thấy bốn bóng người phía trước cũng đang ngẫm đau nhìn về phía mình và tiểu phần. Lôi cương sững sốt khi thấy bốn người đó chính là nhóm ba nam một nữ ngự không phi hành lúc trước Lôi cương kéo tiểu phần đi nhanh hơn Lôi cương biết ở trong này có thêm người chính là tăng thêm một phần lực lượng Không biết sống chết Hai tên tiểu tử còn chưa dứt hơi sữa mà cũng dám đi vào bác phệ Một người thanh niên tốn tú trong số bốn người lạnh lùng nhìn lôi cương và tiểu phần rồi lên tiếng châm chọc. Lôi cương nghiêm túc nhìn về phía người thanh niên tốn tú. Mặc dù hơi tức giận nhưng lôi cương vẫn cố gắng áp chế xuống chỉ nói. Mấy vị đạo hữu, ta và đệ đệ tới đây để rèn luyện. Hy vọng có thể đồng hành với các vị. Gã thanh niên tuấn tú thấy lôi cương không để ý tới câu nói của mình liền nhấn mày trong mắt hiện lên sát khí rồi quát. Ngươi bảo ai cút? Tiểu phần trường mắt nhìn chầm chầm về phía người thanh niên tuấn tú. Có điều, âm thanh của nó chỉ có một chút gì đó đáng yêu chứ không có được sự uy nghiêm. Ngươi, tên thanh niên tuấn tú đằng đằng sát khí nhìn tiểu phần chầm chầm. Y rút thanh linh khí định giết chết tiểu phần nhưng bị thiếu nữ mặc chiếc váy lụa màu trắng phía sau giữ lại. Khải thiên, chỉ là một hài tử mà thôi. Chẳng lẽ ngươi định ra tay với một hài tử? Thiếu nữ hơi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt của thiếu nữ được che phủ bởi một chiếc khăn màu đỏ nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Chỉ có thể thấy một đôi mắt trong veo Cùng với vóc người quyến rũ đủ chứng tỏ đó là một mỹ nữ Lôi cương cảm nhận được sát khí của người thanh niên tuấn tút Liền kéo tiểu phần rồi nói Xin các vị đạo hữu thứ lỗi Tiểu phần còn chưa hiểu chuyện Tiểu phần đang định nói gì đó thì bị lôi cương che miệng lại Bỏ đi Bắt phệ là cấm địa của lôi châu Tu vi của các ngươi quá thấp hãy trở về đi Đừng để phải bị mất mạng Thiếu nữ liếc nhìn lôi cương một cái rồi nói Khải thiên thấy thiếu nữ nói vậy nhìn chầm chầm về phía lôi cương và tiểu phần rồi lạnh lùng đứng đó Một người trung niên nam tử khác có vẻ mặt uy nghiêm lên tiếng Kim Linh Chúng ta làm việc của mình Sống chết của họ không liên quan gì tới chúng ta Đi thôi Một lão nhân tóc bạc duy nhất Trong số bốn người liếc đôi mắt đục ngầu Nhìn lôi cương và tiểu phần rồi lên tiếng nói Sau đó lão tiếp tục đi về phía trước Thấy lão nhân lên tiếng kim linh Cũng không nói gì đi theo sau Khải thiên nhìn lôi cương rồi nói Đừng để cho Khải Thiên ta gặp được Nếu không Khải Thiên làm một động tác cắt cổ rồi xoay người đi Cả bốn người ngênh ngang tiếp tục đi tiếp Cơ mặt lôi cương khẽ giật giật thở dài Nói Tiểu phần Chúng ta đi thôi Tiểu phần nhìn bốn người chầm chầm ánh mắt Có chút gì đó hung ác Nhỏ giọng nói Ca ca Vì sao vừa rồi lại ngăn ta mắng họ Lôi cương khe khẽ thở dài Tiểu hài tử vẫn chỉ là một tiểu hài tử Cả bốn người đó ít nhất cũng đều là cường giả luyện thần phản hư Cơ bản không phải là người mà hắn có thể đối phó Lôi cương chợt nói Tiểu phần Bốn người bọn họ quá mạnh trêu vào họ đối với chúng ta không có gì hay Tiểu phần, hãy nhớ kỹ, trên thế giới này cường giả làm vua. Nếu như không có thực lực tuyệt đối thì không nên chọc giận người khác. Ta tên là Lôi Cương. Để gọi ta là Lôi Cương ca ca đi. Tiểu phần cứ một câu ca ca, hai câu ca ca khiến cho Lôi Cương cảm thấy không quen. Không, ta chỉ thích gọi ca ca. Ca ca. Tiểu phần hiểu rồi. Tiểu phần hé cái miệng nhỏ nhắn ra mà cười. Lôi cương nhìn chăm chút tiểu phần một lúc rồi gật đầu, nói. Đây, chúng ta bám theo. Mặc dù họ không đồng ý cho chúng ta đi cùng nhưng chúng ta đi theo sau lưng họ cũng an toàn hơn rất nhiều. Ca, ca. Nơi này không có nhiều linh thú nguy hiểm. Không cần phải e ngại như vậy. Mơ thanh trong trẻo của trẻ con vang lên trong rừng rậm. Tiểu phần. Nơi này thường có linh thú cấp 4 qua lại có thể sánh với cường giả cương thể. Cơn cơn ca chống lại linh thú cấp 4 cũng không chắc chắn. Nhớ kỹ. Nếu gặp linh thú cấp 4 để không cần phải để ý tới ta cứ chạy trước đi. Lôi cương nói hết sức nghiêm túc Tiểu phần chật dừng lại Nhìn lôi cương rồi nói ca, ca Tiểu phần sẽ bảo vệ ca Lôi cương nở nụ cười Xoa đầu tiểu phần Tiểu phần coi thường Kaka quá Nói xong Hắn liền kéo tiểu phần đi về phía trước Oanh Một tiếng động lớn ở phía trước chợt vang lên Lôi cương vội vàng kéo tay tiểu phần Gương mặt có phần nghiêm túc mà nói Tiểu phần Ngươi đi chậm một chút Bọn họ gặp phải linh thú Lôi cương lấy hư kiếm Nghiêm túc nhìn xung quanh Hiển nhiên là hắn không thấy được ánh mắt kinh ngạc của tiểu phần Kaka, Thanh kiếm của ngươi to thật đấy Tiểu phần ngạc nhiên nói Gương mặt lôi cương vô cùng nghiêm túc Nghe thấy tiểu phần nói vậy, lôi cương cũng chỉ gật đầu Đột nhiên, lôi cương nhảy lên, hư kiếm hóa thành một làn ánh sáng In. Một kiếm của hắn chém xuống đất khiến cho mặt đất nổ tung Trên mặt đất trồi lên một con thú dài chừng hai thước toàn thân đầy vẫy Trên lưng nó có một vết thương lớn do kiếm của lôi cương gây ra. Hai cái vảy đen xì của nó che khuất đôi ma hung dữ. Trong con mắt của nó có một thứ ấn ký màu đau đặc trưng của linh thú cấp 2. Rai U Con linh thú bò sát đột nhiên há miệng rống lên một tiếng rồi táp về phía tiểu phần ở bên cạnh lôi cương. Muốn chết Hai mắt lôi cương lón lên sát khí quát khẽ. Khai thiên. Thức thứ năm. Oanh. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Con linh thú kia thì bị chém thành hai nửa rồi nổ tung. Máu thịt của nó bắn tung tóm ra xung quanh. Lôi cương thu hư kiếm lại rồi kéo tay tiểu phần đi nhanh về phía trước. Lôi cương cảm nhận được rằng bác phệ cũng không chỉ đơn giản như vậy Cho dù trước đó người ở thành vạn đạo nói về bác phệ rất nhiều Nhưng khi hắn tới đây lại chỉ thấy được bốn người tu luyện còn lại không thấy một bóng người nào khác Chẳng lẽ bọn họ cũng không đi vào theo lối này Hay chỉ quanh quẩn ở bên ngoài Lôi cương thầm nghĩ Ca ca Ngươi thích thanh kiếm lớn như vậy à? Tiểu phần bước nhanh theo lôi cương. Mắt nó nhìn chăm chú vào thanh hư kiếm mà nói. Lôi cương quay đầu lại nói. Đúng vậy. Để đã gặp người khác dùng thanh kiếm to như thế này sao? U, V, K, W, W, M. Có điều nó to hơn của ngươi một chút. Người đó rất mạnh. Một kiếm có thể bổ đôi một quả núi cao. Tiểu phần nói một cách hồn nhiên. Lôi cương gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Ngọn núi cao trong suy nghĩ của một thiếu niên thì cao bao nhiêu? Lôi cương nghĩ chắc chỉ tới 10 thước là cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 72 Luyện Thần Phản Hư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 72 luyện thần phản hư. Trên đường đi, thi thể của linh thú nằm rải rác ở hai bên nhưng xung quanh lại không có nhiều sự tàn phá. Chứng tỏ chúng đều bị giết chết ngay lập tức. Bốn người này có thực lực cao như vậy tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng tới vì linh thú cấp bốn? Lôi cương có cảm giác dường như lần này không đơn giản như vậy Từ khí chất của bốn người đó có thể thấy không hề bình thường Nên không thể chỉ tới đây vì mấy con linh thú cấp 4 Chẳng lẽ ở đây lại có linh thú cấp 5 Lôi cương chật nghĩ tới đan thần và luyện hư mừng rỡ như điên Khi thấy thi thể của thú vương ở tiểu thập vạn đại sơn Nội tâm của lôi cương trầm xuống Nếu quả thực như vậy thì có lẽ không ổn. Nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Bản thân hắn muốn nâng cao tu vi cần phải chịu đựng đau khổ. Nghĩ tới đây, ý định lui lại của lôi cương từ từ biến mất. Lôi cương và tiểu phần đi theo bốn người gần mười ngày. Trên đường đi hai người cũng gặp được rất nhiều linh thú nhưng cấp độ của chúng cũng không cao. Vì vậy mà đều bị lôi cương dết sạc Còn tiểu phần thì nhìn ngắm xung quanh Không hề lo lắng Chỉ khổ cho lôi cương Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng Ca ca Ngươi cứ thả lỏng đi Để cũng cảm nhận được uy hiếp Nhưng thứ đó ở rất sâu bên trong Bây giờ ca cứ căng thẳng như vậy Không cảm thấy mệt mỏi hay sao Tiểu phần nhìn lôi cương lúc nào cũng để ý xung quanh mà cười nói. Mấy ngày qua ở chung với lôi cương tiểu phần cũng cảm thấy thoải mái không còn nhiều e, e ngại nữa. Lôi cương gật đầu tuy nhiên sự cảnh giác vẫn không giảm đi chút nào. Cũng không phải hắn không tin tiểu phần nhưng bởi vì lôi cương vẫn có cảm giác trong rừng rậm như có một đôi mắt đang nhìn hắn chầm chầm. Cái cảm giác đó khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mỗi lần hắn định đi tới thì cái cảm giác đó lại biến mất. Rai U Một tiếng thú gầm ngừ từ sâu trong bắc phệ vọng ra khiến cho lôi cương kinh hải. Từ tiếng gầm đó, lôi cương cảm thấy được một sự uy hiếp. Linh thú cấp 4 Lôi cương thầm kết luận trong lòng. Nơi đây linh thú cấp 4 thường xuyên xuất hiện. Nếu như hắn đi cách quá xa bốn người kia thì có lẽ khó đối phó. Suy nghĩ một lúc hắn liền lôi tiểu phần chạy như điên vào bên trong. Nhưng thân thể của tiểu phần làm sao có thể sánh được với lôi cương nên nhanh chóng thở hồng hộc. Lôi cương liền bỏ hư kiếm vào trong giới chỉ rồi cổng tiểu phần lên lưng mà chạy như điên. Tiểu phần ôm cổ lôi cương, mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt hắn mà hơi cảm động. Chợt tiểu phần nghĩ tới điều gì đó liền rút tay phải lại cắn nhẹ một cái vào ngón trỏ làm xuất hiện một giọt máu tươi. Nó nhẹ nhàng chấm lên cổ lôi cương. Giọt máu tươi đó lập tức chui vào trong người lôi cương rồi biến mất. Tới lúc này tiểu phần mới nở một nụ cười khó hiểu. Lôi cương đang căng thẳng nên cũng không để ý tới hành động của tiểu phần. Hắn cổng tiểu phần rồi vọt lên một cây đại thụ. Sau đó, liền nhìn chăm chú về phía trận chiến đấu trước mặt. Quả nhiên là linh thú cấp 4. Lôi cương thầm nghĩ. Ở trước mặt hắn có một con thú khổng lồ cao chừng 10 thước giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng đất. Đôi mắt to như hai cái bánh xe của nó đỏ quạt. Có điều khiến cho lôi cương hơi khó hiểu đó là người đang chiến đấu với con linh thú đó chính là người thanh niên có tên Khải Thiên. Ba người còn lại thì chỉ đứng bên nhìn Khải Thiên chiến đấu một mình. Chỉ thấy Khải Thiên cầm một thanh kiếm mỏng, nét mặt nghiêm túc. Y đứng dưới chân con thú nhìn hết sức nhỏ bé nhưng uy lực công kích thì lại khiến cho lôi cương phải kinh hãi. Đây là cường giả cương thể hay sao? Lôi cương lẩm bẩm nói Mỗi một kiếm của khải thiên gần như có thể ngăn cản khai thiên thức thứ chính của hắn Mà phòng ngự của linh thú cấp 4 cũng kinh người Mỗi một kiếm của Khải Thiên không ngờ chỉ để lại một dấu vết mờ trên lớp vẫy của nó. Rai U O Con thú khổng lồ gầm lên giận dữ. Thi thoảng nó lại nhìn về phía ba người kia. Đối với nó, ba người đó mới thực sự uy hiếp tới mình. Con súc sinh này Khải Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sự cảnh giác của con thú bị Khải Thiên nhìn thấy. Thấy mình bị con thú coi thường khiến cho y nổi giận. Kim lăng tường kiếm. Thức thứ mười lăm. Khải thiên hét to một tiếng. Thanh kiếm mỏng trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng ơn ánh. Bị con thú khinh thường khải thiên phát ra một đòn mạnh nhất của mình. Chém ngang vào người con thú. Dưới một kiếm đó, mặt đất nổ tung. Đồng thời con thú cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Nó rống lên một tiếng tức giận, hai chân dẫm mạnh xuống người khải thiên. Rai u, một tiếng rống thảm thiết vang lên. Lớp vẫy bao phủ trên chân của con thú bị mũi kiếm sắt bén chém nát, xuất hiện một vết thương lớn. Khải thiên run người khi thấy sự phòng ngự khủng khiếp của con thú. Nhìn thân thể khổng lồ của nó đang đè xuống người mình y cảm thấy không ổn Được rồi. Khải thiên. Lân thiên thú trung phẩm cấp bốn ngư chưa thể đối phó được. Vị lão nhân đột nhiên mở miệng nói rồi rút ra một thanh kiếm mỏng màu hồng chém thẳng xuống dưới. Một đạo kiếm khí bắn thẳng từ trong thanh kiếm ra ngoài. Rầm rầm rầm. Rai u o Con thú khổng lồ như vậy mà bị một kiếm đó chém thành hai khúc. Khải thiên đứng dưới con thú mở to mắt nhìn một kiếm đó mà cảm thấy sợ hãi đối với lão nhân. Lôi cương hít một hơi. Hắn không ngờ nổi con linh thú cấp bốn trung phẩm lại bị một kiếm giết chết. Không biết thức lực của lão nhân đã đạt tới mức nào. Đột nhiên. Lôi cương như bị điện giật khi thấy lão nhân nhìn về phía mình Mặc dù lão chỉ hơi liếc qua nhìn vẫn khiến cho lôi cương cảm nhận được một thứ uy ác khủng bố che phủ trời đất lan tới Làm cho hắn hít thở khó khăn Khải thiên cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng rồi nhảy tới chỗ trán của con thú chuẩn bị tìm kiếm một vật gì đó Nhưng đúng lúc đó, âm thanh của lão nhân chợt vang lên. Từ từ, hy vọng các ngươi xem đã đủ. Nếu còn đi theo thì đừng trách lão phu lòng lan dạ sói. Mơ thanh của lão nhân vang lên khiến cho Kim Linh Khải Thiên cũng với người trung niên kia sửng sốt mà nhìn xung quanh. Cuối cùng, họ nhìn chầm chầm về phía lôi cương. Lôi cương thở ra một hơi. Hắn biết mình bị phát hiện liền cổng tiểu phần bước ra. Ngươi còn dám đi theo. Quả nhiên là muốn chết. Khải thiên quát lên lạnh lùng. Sự hoảng sợ lúc trước của y khi thấy một kiếm của lão nhân tới lúc này như tìm được chỗ để phát tiết. Được rồi. Khải thiên. Đi thôi. Lão nhân nhìn khải thiên rồi nói một cách chậm rãi. Chợt lão tiếp tục phi hành về phía trước. Khải thiên trừng mắt nhìn lôi cương trong mắt y đầy sát khí. Sau đó, mới xoay người rời đi. Kim Linh và người trung niên cũng nhìn lôi cương một cái rồi bám theo lão nhân. Lôi cương thở ra một cái. Nếu lão nhân kia muốn giết mình và tiểu phần thì hôm nay chỉ có một con đường chết. Chỉ cần một kiếm đã vết chết con linh thú cấp 4 thì còn tới bắt phệ để làm gì? Ha ha! Thú hạt linh thú cấp 4. Tiểu phần nhảy xuống. Không ngờ nó đạp không, lao tới vị trí mà Khải Thiên định ra tay lúc trước. Nó vương bàn tay nhỏ thò vào chỗ vết kiếm trên trán của con thú. Một lúc sau... Một viên tinh thể màu đỏ xuất hiện trong tay tiểu phần, cấp bốn trung phẩm. Tiểu phần nhìn viên tinh thể màu đỏ chầm chầm mà nói. Chợt nó nhìn về phía lôi cương, nhận ra lôi cương đang ngơ ngát nhìn mình liền hỏi. Ca, ca ngươi làm sao vậy? Trong lòng lôi cương hết sức kinh hãi khi nhìn thấy tiểu phần có thể ngự không phi hàn. Chẳng lẽ tiểu phần là cường giả cương thể hay là luyện thần phản hư? Sao có thể như vậy được? Một thiếu niên mới 11 tuổi cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt tới mức như vậy được. Lôi cương lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tiểu phần, tu vi của đệ tới mức nào rồi? Luyện thần phản hư hoàn cấp nha. Tiểu phần trả lời. Suốt chút nữa thì lôi cương ngã nhào xuống đất Một đứa trẻ mới có 11 tuổi mà Tu Vi đã là luyện thần phản hư hoàn cấp tương đương với cảnh giới cương thể Chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho cả Trung Su giới khiếp sợ Đám đệ tử tự coi mình là thiên tài sẽ phải xấu hổ không dám ngẫm đầu lên nữa Đột nhiên lôi cương hiểu ra tại sao lúc trước tiểu phần nói sẽ bảo vệ mình. Lúc đấy hắn vẫn không để ý, nhưng tới bây giờ. Lôi cương chỉ biết cười khổ. Có lẽ hắn thực sự phải để cho tiểu phần bảo vệ thì đúng hơn. Rai U. Một tiếng gầm tức giận từ sâu bên trong vọng ra. Tiểu phần biến sắc rồi ngạc nhiên mà nói một cách vui mừng. Là linh thú cấp bốn thượng phẩm Đây Ca ca Không thấy lôi cương trả lời tiểu phần liền vọt về phía trước Lôi cương ngơ ngát nhìn tiểu phần mà không nói được tiếng nào Nghĩ tới câu nói của lão nhân Lôi cương lại cứng người Tuy nhiên hắn vẫn cất bước chạy như điên đuổi theo tiểu phần Tiểu phần Từ từ Đừng đi theo Lôi cương gào lên. Sự hùng mạnh của lão nhân khiến cho lôi cương sợ hãi. Nếu bây giờ mà đi theo, chắc chắn sẽ mất mạng. a, con linh thú này lớn thật. Từ phía trước chật vang lên tiếng kêu to của tiểu phần. suốt chút nữa thì lôi cương ngã xuống đất. Nghĩ tới một kiếm của lão nhân, lôi cương lạnh cả người. Vậy mà bây giờ tiểu phần... Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 73 phần thiên diệt địa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 73 phần thiên diệt địa Khi lôi cương dùng tốc độ cao nhất vượt qua tiểu phần thì chật dừng lại mà nhìn về phía trước Đây, đây, đây là linh thú sao? Rõ ràng là một quả núi Thân thể của con linh thú đó cao chừng trăm thước giống như một ngọn núi to. Nếu nó đứng im thì có lẽ mọi người sẽ tưởng nó là một ngọn núi vưỡng chải. Tiểu phần đứng bên, ngạc nhiên nhìn con thú khổng lồ trước mặt. Đột nhiên, lôi cương giật mình khi thấy ở trên trán của con thú có một bóng người già nô đang di chuyển liên tục. Phát ra những công kích sắc bén. Tuy nhiên, công kích của lão không gây tổn thương thực sự cho con thú. Lôi Cương nhìn xuống phía dưới, thấy ba bóng người đứng cách đó không xa, mà có một đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Lôi Cương và Tiểu Phần. "Các ngươi đã muốn chết thì Khải Thiên ta sẽ khiến cho các ngươi thỏa mãn." Khải Thiên liếc mắt nhìn Lôi Cương rồi nở nụ cười âm trầm. Thân hình của y chợt nhỏ đi rồi thoáng hiện lên vài lần đã tới trước mặt lôi cương. Thanh linh kiếm vàng ấm của y nhanh chóng chém thẳng xuống. Kim linh và tên trung niên kia cùng quay đầu lại nhìn. Kim linh hơi nhớ mày như đang suy nghĩ. Còn tên trung niên thì trong mắt lóm lên sát khí. Nét mặt lôi cương thay đổi. Rõ ràng là không thể ngờ được khoảng cách giữa hai bên ước chừng ngàn trượng vậy trong nháy mắt đã tới trước mặt mình. Hắn không kịp suy nghĩ. Nhanh chóng đẩy tiểu phần sang một bên. Lấy hư kiếm cầm tay rồi dơ lên. Đón một đòn của Khải Thiên. Keng! Tiếng sắt thép va chạm với nhau vang lên. Lôi cường nhanh chóng rơi xuống đất. Khải thiên đạp chân lên trên hư kiếm nhìn lôi cương một cách khinh thường mà nói Tiểu tử Ngươi muốn chết thì đừng có trách ta Hôm nay ta sẽ đưa tiễn các ngươi một đoạn A! Lôi cương đang hạ xuống nhanh chóng liền nghiến răng trán nổi gân xanh Hắn dốt hết sức vào hai tay rồi đẩy lên trên Khải Thiên đứng trên hư kiếm không ngờ lực lượng cơ thể của lôi cương lại mạnh như vậy khiến cho y bay ngược lại đằng sau. Sau khi ổn định thân mình Khải Thiên sầm mặt lại tức giận rứt lên. Kim lăng tường kiếm. Thức thứ 15 Y ra tay liền sử dụng ngay một chiêu mạnh nhất của mình. Từ đó có thể thấy được Khải Thiên độc ác tới mức độ nào. Cảm nhận sự khủng bố của một chiêu đó, lôi cương cảm thấy nặng nề. Mà tiểu phần thì tức giận, nắm chặt tay lại. Trong nháy mắt, hai tay nó bắt một cái thủ quyết bắn ra một quả cầu lửa. Không ứng. Khải thiên chưa kịp chém một kiếm xuống liền cảm nhận được một sự uy hiếp trí mạng ở trên không trung lan tới. Y nghĩ ngay tới tên tiểu tử kia đánh lén liền xoay người phản kích về hướng đó Uình Một gợn sóng không khí nhanh chóng tản ra Thấy một chiêu của mình không ngờ lại bị tiểu phần hóa giải khải thiên không thể tin vào mắt mình Sát khí trong mắt y càng lúc càng đậm thêm Tên tiểu tử này bao nhiêu tuổi mà khủng bố tới mức như vậy Nếu để cho nó lớn lên thì không biết còn mạnh tới mức nào Từ nhỏ Khải Thiên đã là người kiêu ngạo Nên bây giờ khi thấy tiểu phần còn nhỏ mà đã khủng bố như vậy liền nổi sát khí Y bất chấp lôi cương mà tấn công tiểu phần Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu phần hết sức bình tĩnh Không hề có một chút lo lắng Thấy Khải Thiên vọt tới Hai tay nó nhanh chóng bắt pháp quyết Trong nháy mắt khi Khải Thiên bổ kiếm tới nơi, một quả cầu lửa vàng ốm liền bắn về phía y. Đã gần như chạm được vào tiểu phần thì làm sao mà y có thể tránh kịp. Một cái kết giới màu xanh nhạt nhanh chóng xuất hiện bao phủ quanh người y. Chỉ có cảnh giới cương thể mới làm cho cương khí ngưng tụ thành vòng phòng ngữ quanh người. A! Khải Thiên hét lên một tiếng thảm thiết vòng phòng ngự tuy mạnh có thể ngăn cản được phần lớn quả cầu lửa màu vàng nhưng nhanh chóng bị nó hòa tan ngọn lửa thiêu đốt khiến cho khải thiên biến thành một người lửa lăn lộn trên không trung kim linh khẽ nhíu mày thân hình mờ đi rồi xuất hiện bên cạnh khải thiên nàng vung tay phải lên một két giữa không trung chợt xuất hiện một dòng nước tưới lên người y tới lúc này Ngọn lửa đang thiêu đốt khải thiên mới tắt. Y đứng trên không trung mà nhìn tiểu phần với ánh mắt oán đột. Còn người trung niên thì cũng đang nhìn tiểu phần chầm chầm. Lúc này, nét mặt tiểu phần không còn một chút non nước mà giống như một cao thủ. Đối diện với sự uy hiếp vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Thấy người trung niên vọt tới, nét mặt của tiểu phần có chút nghiêm túc. Hai tay nhanh chóng bắt một cái thủ quyết phức tạp. Chợt một tiếng trẻ con vang lên chói tay. Phần hỏa. Phần. Trong không trung chợt vang lên một số tiếng động. Vài ngọn lửa lập tức từ tay tiểu phần bắn ra tạo thành một cái trận pháp phức tạp. Trận pháp xuất hiện trước mặt tiểu phần. Ngay lập tức trong không gian xuất hiện những ngọn lửa vàng ớn bắn về phía người trung niên. Mà ngọn lửa đó giống như có linh tính nếu không chúng liền nhanh chóng đổi hướng vọt về phía đối phương Hờ Chúc tài mọn Người trung niên hừ lạnh một tiếng Y nhanh chóng bột phát khí thế của bản thân Thanh linh kiếm trong tay sáng rực bổ thẳng về phía trận pháp trước mặt tiểu phần